Pháp uh, cuối cùng của cái um, khóa tu hai ngày an uh, lạc. Um, sáng này chúng ta học uh, hai cái bài quán, tức là bài quán từ bi với quán hạnh phúc. Um, chiều nay còn một bài quán chót, tại vì hôm đó chúng ta sẽ, đây là, à. năm bài quán quán xã quán tha thứ quán từ bi quán hạnh phúc Và cái bài chót là bài quán ảo bài này bài quán ảo này đây chúng ta học bài này rồi sau đó sẽ đi qua cái phần để đáp câu hỏi rồi giờ học bài quán ảo làm cái cái bài này đó là thật ra để dạy cho chính mình thôi chứ không có cố ý để dạy cho người khác mấy cái bài quán trước đó um, trở lại năm cái bài quán trước từ quán xả quán tha thứ quán từ bi thì um, Ok, đây Thầy nói rõ Những bài quán xã Thầy um, Mấy cái này là Thầy cũng cũng Chế biến ra Nhưng mà à, Có có copy Copy của Phật Copy của những truyền thống Truyền thống nhất là truyền thống Nguyên Thủy à, Thì Thầy lấy um, cái bài quán xã Quán Tha Thứ, Quán Tử Bi, nhất là Quán Tử Bi đó Quán Tâm Từ hay là Rải Tâm Từ, cái đó là đặc biệt Được dạy của truyền thống Nam Tông Ở Trong các trường thiền Thì trước khi tu thiền Thì các thiền sinh được hướng dẫn Rải Tâm Từ Thế là mình rải Tâm Từ ra trước Rồi xong đó mình mới ngồi thiền Và cái bài Quán Tâm Từ đó nó cũng bắt nguồn gốc từ Cái kinh Kinh uh, Từ Bi hay là Kinh Tâm Từ metta Sutta, Mà chúng ta thường đọc trong các khóa tu của Thầy Với lại mỗi lần chúng ta um, tu tập đó Thầy hướng dẫn quý vị tục hai cái bài kinh Kinh phước Đức và Kinh Từ Bi Thì uh, cái quán Từ Bi đó um, Thầy lấy cái khái niệm của um, bên Nam Tông, bên Nguyên Thủy vậy quán tha thứ cũng vậy thì thầy cũng chế biến cũng lấy tức là có có cái nguồn khác và lấy từ cái nguồn đó để làm ra những cái bài quán tha thứ và quán xả thì ba cái bài đó thầy phải nói là thầy lấy cái ý tưởng từ bên truyền thống nam tông mà hai cái bài quán sau á là cái đó là do thầy trí siêu chế ra thầy copy lại cái đó là không có truyền thống nào hết truyền thống trên trời rơi xuống khơi khơi rồi đó cái nào tiếng pháp nó có nói cái nào của Cezar đó Tức là ông vua đó cái, không biết tiếng tiếng anh nó có nói không thầy không biết à, nhưng mà bên tiếng pháp đó nó nói là Ipho là Cezar Cezia là tức là những cái gì của ông Cezar có biết ông ông vua La Mã đó Cái gì của ông phải trả lại cho ông. Tức là làm sao? Tức là cái gì không phải của mình mà mình copy của người khác á thì phải nói là của người ta. Đó. Tớ đừng có của người ta mà nói của mình. Hiểu không? Giống như là thầy chế ra cái gì đó là thật ra là thầy copy của người khác. Rồi thầy nói cái này của thầy chế thì cái đó là không có đúng. Tức là đồ của ra mình lấy xài đã. Là mình nói đồ của mình là không được à, Cái đó à, thời nay nó, nó ngoài đời nó là nó ăn cắp những cái kỹ thuật đó quý vị Kỹ thuật à, nó gọi là ăn cắp chất xám không? Mình biết không? Mình biết cái đó không? Trên thế giới này có cái nước nó rất là giỏi cái đó, về bên nước biết nước nào không? Nước nào? Quá đúng Cái nước nó giỏi lắm quý vị Không mà nó ăn cắp được là khá lắm đó nha Chưa nhìn Tới mình Mình cầm cái iphone mình không biết, mình không biết chế ra à. Nhưng mà nó có technique quý vị Technique là sao Nó mở cửa Nhân công rẻ Mời Apple vô Apple ham rẻ quý vị không? Mấy cái iphone quý vị sai đó thật ra là Apple cái chất xám đó nó từ từ Silicon Valley từ Cupertino của Google không phải sorry không phải Google của uh, Apple thì họ mở cửa ra mời những cái hãng nó vô rồi cho ưu đãi đủ thứ hết rồi cho nhân viên cho nhân công tàu vô làm mà nhân công cứ biết tàu làm cái, cái, cái, cái nhân công rất là rẻ Điều không? Nhưng mà nó, nó làm cho mình vô, rồi nhân công nó vô, nó làm, nó chế biến đủ thứ Xong rồi nó bắt mình phải cho nó biết những cái kỹ thuật để mà nó làm Thì từ nó thấy những kỹ thuật đó rồi nó mới coi cái đó, nó mới chế ra cái kiểu của nó Đó Thì xong rồi nó chế biến cái kiểu đó thôi đó. Thì trở lại, nói vậy thì trở lại mấy cái bài quán này thì cái bài quán hạnh phúc đó, nó lại quán ảo, cái đó là à, do thầy Chi Siêu tự chế ra đấy. Tại vì ngồi khổ quá, trên nghĩ không mình có có hạnh phúc gì không, thì mới ngồi nghĩ ra được có bảy cái thôi quý vị. Thì đó là cái nói như vậy để cho quý vị biết là quý vị có thể chế ra quán hạnh phúc của quý vị nha. đại ý là vậy thôi. Đó. thì cũng Thầy cũng copy của Phật thôi Copy của gã cung tử đó Cung tử đó. mình có hạnh phúc mà mình không có nhớ Và mình tu tập cũng vậy, cũng để Có hạnh phúc, cho nên bây giờ làm sao có hạnh phúc thì mình Mình phải nghĩ ra, nhớ ra Rồi tới cái bài quán ảo cũng vậy nó thầy chế ra thì cũng không đúng Đúng mà cũng không đúng, chế ra thật ra Trên đời này những cái gì mình chế ra đó Không phải tự mình đâu quý vị Mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi Đã nghe thấy ở đâu đó rồi Mà mình quên mất tiêu Xong là mình Mình mình không thể nào nghĩ cái gì ngoài Cái kho data của mình hết Tức là những cái dữ liệu mình thâu thập vào Rồi mình xào nấu nó Rồi mình cho ra Chứ giờ thầy không thể nào nghĩ được Trên hành tinh những người ET nó nghĩ cái gì thì không chịu thua Thầy không thể nào chế là đĩa bay được quý vị. Đó thế rồi có nào ở đây đó. Thì um, tất cả y chế ra thật ra là cũng là từ nguồn gốc từ học, rồi học kinh, rồi đọc sách Phật vân vân rồi mình chế ra thôi. Thì tất cả coi như là những cái giáo lý mà của đạo Phật thầy học được đó đúc kết lại thành ba cái này. tiếng pháp nó gọi là xào nấu của đầu bếp chí siêu à. tiếng pháp nó gọi là ala chí siêu ala tức là ala mốt đó là mốt của cái người đó chế ra đó à. thì thầy đọc sơ qua này là thầy sẽ giảng nghĩa cho quý vị à, tại khi mình sống trong cuộc đời này đó thầy quán chiếu thầy chỉ thấy rằng khi mình sống ở này thật ra thầy bị ảnh hưởng về duy thức rất là nhiều đó. thì khi mình sống trong cõi đời này đó cái cõi mình đang sống này là cuộc đời phải không nó gọi là y báo rồi có mình mình là cái cái tôi nè cái mi nè nó gọi là tránh báo Đó là cái thân người mình và nó có cái cảnh và có mình Rồi sao nữa, hết rồi hả? Không! Rồi nó có một cái interaction Tức là một cái sự đối tác, sự giao tiếp, tiếp xúc qua lại giữa mình và cảnh Thì cái sự qua lại đó gọi là các pháp Có gì thôi Cho nên mình sống trong cuộc đời, mình tu tập để làm gì? Để mình tìm hiểu tại sao mình ở cõi đời này Và tại sao những người bên ngoài mình tại sao mình thế này thế kia mình đẹp mình xấu mình khỏe mình yếu tại sao mình rồi tại sao cái nơi mình sống nó nó sung sướng nó khổ đau nó nghèo nó giàu rồi tại sao mình với với những người xung quanh với vợ chồng con cái cha mẹ nghe mình tại sao nó đang như thế này thì thầy phải suy nghĩ mình suy nghĩ quý vị quý vị có suy nghĩ không Cũng có suy nghĩ chứ, nhưng mà mỗi người nào cũng suy nghĩ hết Nhưng mà mỗi người suy nghĩ một kiểu Thì ở đây Thầy trình bày quý vị cái suy nghĩ của Thầy Từ những cái Thầy đọc hiểu về Phật Pháp Thì đầu tiên hết Nói về cuộc đời, cái nơi mình đang sống này. Cuộc đời, sự đời, trái đất này mình sống Thì mình sống trong một cái cảnh, đúng không? Hôm nay chúng ta đang ở cảnh là Đang ở trong cảnh Chùa Tịch Luật khi mình sống trong cái cảnh đó nó, thì nó nó xảy ra cái gì? Hai điều thôi. Cảnh đó trái ý hay vừa ý mình. Đúng không? Có vậy thôi. Trái ý hay vừa ý mình thôi. Đó. Thì bây giờ Thầy lấy từ cái kinh Kim Cang Đức Phật nói Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh, Như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Thôi. Cho Kim Nguyên Cang Đức Phật dạy Đó. Tất cả các pháp hữu vi Đều như mọc, như huyễn, như bọt Như điện chớp Như xương Đó. Thì Phật dạy hãy Thường thường quán chiếu như vậy Thì Mình nên quán chiếu như vậy Đức Phật dạy như vậy Thì Thầy quán chiếu như vậy thôi Cho nên, khi Thầy nói cuộc đời ảo mộng, không có gì lạ, ấy, quý vị. Quý vị thấy lạ không? Nó có những cái này Thầy đấu chế ra đâu, Cái này Thầy lặp lại của Phật. Nhưng mà Thầy lấy ra để sai, Thầy chia cho quý vị thôi. Đó. Không có gì, gì lạ. Quên mình đọc nguyên cái kinh Kim Cang đó, nó có nhiều thứ lắm. Nào là Bồ Tát Bố Thí mà không thấy mình Bố Thí mới thật là Bố Thí. Thì tôi lúc mỗi người, mỗi người đọc kinh đó. Kinh Phật nó dài lắm, quý vị. Mình đọc bộ quyền kinh đó, mình thích cái gì mình xài lấy cái khúc đó Đọc kinh đó, trong bộ kinh đó, nó có nhiều thứ lắm. Đức Phật nói một cái bộ kinh nó dài Thì mỗi người vào trong đó cầm cái gì thì lấy cái đó Thì Thầy lấy cái này thôi Lấy cái phần đó Còn có người khác như Tổ Huệ Năng, tụng Kinh Kim Cang đó Thì Tổ Huệ Năng lấy cái khúc khác quý vị Tổ Huệ Năng lấy cái gì? Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm mấy người thu thiền người ta lấy cái khúc ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm theo Bồ đề đạt ma lục tổ hiện năng tại lục tổ ngộ đạo bằng cái câu đó cho nên cái kinh kim cang mỗi người vào đọc chỗ nào nó touch nó cảm ứng mình thì mình mình lấy mình xài lấy cái câu đó để mà nghiền ngẫm suy tư, quán chiếu để mà mình tu tập, đợt Rồi Thế bây giờ đối với cuộc đời Thì hãy quán chiếu cuộc đời là ảo mộc thôi Và luôn luôn nhắc nhở mình cuộc đời ảo mộc mà trong giấc mộc đó là mình Làm cái này, làm cái kia, lập gia đình, thương người này, ghét người kia Sinh con, đẻ cái, thì luôn Nghĩa là làm đủ thứ hết Mình thấy giống như thiệt đó, đó Nhưng mà thật ra nó là trong giấc mộng Mà khi mình bây giờ mình chưa hiểu Nhưng mà mình cứ tập như vậy đấy. Cứ làm giống như lầm Giống như là mình Mình chưa thấy nó là mộng nhưng mà Phật dạy là mộng Thì mình cố gắng làm như vậy Cho cái phổ hàm nó vô Thì khi mà nó là mộng Mình thấy nó là mộng rồi Thật ra mình chưa có thấy nó Không thấy là mộng đâu Thì mình tập, nhắc nhở mình, đó là giấc mộng Mà nếu mà nhắc nhở mình là giấc mộng đó Thì trong giấc mộng, mình sẽ gặp cảnh trái ý hay vừa lòng Mình phải làm gì? Thì tập Giữ, tập luyện cái tâm đừng có ưa ghét, lấy bỏ Mà hãy giữ cái tâm mắng lặng Rồi cuộc đời nó là vậy rồi, thì mình quán chiếu cuộc đời là giấc mộng thì cái này đó mình có thể quán chiếu thực tập nó ngay trong đời sống hàng ngày không cần phải ngồi thiền ngồi thiền là tu trong lúc tĩnh mà trong đời sống hàng ngày là mình tu trong cái động khi mình gặp khổ đau đó mình nhắc mình liền cuộc đời áo mộng cái mình thấy rằng khổ đau vậy thật ra là cũng là trong giấc mộng thôi mình đang sống ở trong giấc mộng giống như trong giấc mơ mình ngủ đó mình thầm mình bị Uh, macaron, nó rượt, thế dụ vậy Thì mình rất là sợ, mình thấy thiệt lắm Cái tỉnh dậy á, thì hết rồi, nhưng mà kẻ phê nó vẫn là còn Nhưng mà một hồi rồi đó, thì mình mới hết sợ Thì giờ mình nhắc nhở mình, nhắc nhở mình như vậy Ngay trong đời sống hàng ngày, khi nào gặp cảnh khổ này Mình khổ thiệt Đúng là thấy khổ thiệt Nhưng mà cái thiệt này nó cũng là trong giấc mộng thôi Trong giấc mộng Cứ lập đi lặp lại như vậy mình, mình input, mình dạy cái tâm của mình Quý vị không Cho nên tu cái này là tu ngay trong đời sống hàng ngày Không cần phải ngồi thiền xuống Mà vẫn tiếp tục Quý vị các thiền sư ngộ đạo đó Quý vị các thiền sư mà khi tăng ngộ đạo đó Thường thường quý vị đọc chuyện thiền đó Các thiền sư không có l... Ít có ông thiền sư nào ngộ đạo trong lúc đang ngồi thiền lắm Biết không Quý vị đọc sách thiền đó lịch sử thiền các thiền sư ngộ đạo trong lúc làm việc đang lúc đang làm việc chứ có vị thiền sư vị đó tên là hương nghiêm trí ngạc trí nhàn vị thiền sư đó bị sư huynh là sư huynh là ngưỡng sơn thôi ngưỡng sơn với lại à, hương nghiêm là đệ tử của tổ quy sơn nhưng mà khi tổ quy sơn mà mất rồi đó thì truyền tâm bắn lại cho ngưỡng sơn hội tịch rồi cái người sư đệ đó là trí nhàn mới hỏi là sư huynh được sư phụ truyền um, tâm bắn tức là sư huynh đã ngộ đạo rồi thì sư huynh có thể nói tôi biết ngộ ra là làm sao không? giác ngộ ra là làm sao thì um, sư huynh là ngưỡng sơn mới nói ta không nói được Thì sư đệ mới nói, tại sao nói được? Giác ngộ phải nói cho tôi biết làm sao, để tôi giác ngộ chứ hướng Sơn nói không được Ta mà nói cái này là sau đó, sau này ngươi sẽ chửi ta như là ba đời Không có được Thì ông sư đệ ông tức quá Ông mới nghĩ là sư huynh giống nghề Giác ngộ rồi giữ mình Không có không có chịu nói cho mình biết giác ngộ Thì ông tức Ông Ông, ông nói là vậy thôi tẩy chay bỏ không vào trong chùa nữa thì ông nói thôi là ông mới tìm dở kinh xác đao để cố gắng tìm đọc hiểu xem là có giác ngộ là gì nhưng mà tìm không ra ông hỏi hỏi hoài thì sư sư huynh không có chịu trả lời là ông cứ ấm ức cái chuyện đó ông biết giác ngộ tại sao sư huynh không phải chỉ cho cho mình giác ngộ là gì thì ông mới bỏ ông mới cấp một cái am trên núi xa ông không muốn ở trong chùa nữa rồi hàng ngày ông mới sống bình thường thôi sáng dậy đi quét chùa vậy thôi thì hôm đó ông quét ông quét chùa quét sân chùa thì ông quét một cái cái viên sỏi đó nó mới đập vô cái cái cái vách nó kêu cái tắc một cái thì khi đó ông ngộ đạo ông ngộ đạo đang lúc quét quét sân chùa thì Ngài An An cũng vậy quý vị Ngài An An ngộ đạo Trong lúc nằm xuống ngủ ăn nằm xuống ngủ Tức là Ngài An An Tu tập ngồi thiền Ráo riết Để mà cố giác ngộ Cố giác ngộ đến chi để được Vào tham dự Cái buổi kết tập Tại vì lúc đó Ngài An An chưa chứng quả A-la-hán Cho nên Ngài An An cố gắng ngồi thiền Kinh khủng mà mệt quá rồi Mệt mà vẫn chưa giác ngộ Cho nên Ngày hôm sau là ta khai mạc rồi Thì ngày anh ráng tu tập Nẹt có chịu nội thôi, kiểu này thôi, phải nằm xuống ngủ thôi Hết si quắc rồi Thì trong lúc này nâng nghiêng người ngã xuống để ngủ Thì chúng cái lúc mà sắp sửa nghiêng nữa, mới có 45 độ thôi Thì đúng 45 độ đó là giác ngộ quý vị Cho nên rớt cái bịch xuống cái giường là giác ngộ rồi Cho nên chúng ta biết cái mánh rồi đó Cho nên tối nay mỗi lần mình ngủ Mình cứ nghiêng 45 độ thôi Coi có giác chưa Nếu mà chưa giác đó Thì ráng giữ lâu chút xíu Mày là giác Các thiền sư ít có ai mà đang ngồi Thì giác ngộ lắm Nó cũng là vấn đề Có biết giác ngộ nó là vấn đề của cái gì không Nó là vấn đề của ai lại gia thức Chứ không phải của ý thức Giác ngộ Tức là mình mắc kẹt một cái gì đó Mình không có hiểu Đây là một cái công án mình suy nghĩ một vấn đề gì đó mà bị bi lồ, không, không không tìm ra câu hỏi, không tìm ra câu trả lời, rồi mình mới nuôi cái, cái câu công án đó, tức là một cái cái um, câu hỏi mà không câu trả lời đó, đó mình mới gieo nó vào, đưa nó vào trong ai lại gia thức, có không, không? đưa nó vào trong ai lại gia thức, đưa nó vào, đưa nó vào, đó, mình đưa nó vào, đưa vào là ai lại gia thức. Rồi, đưa nó vào A Lạy Thức Đó, con đường thiền quán đó Những cái hạt xanh xanh này Là những cái công án, những ý nghĩ mình đưa nó vào A giải A Thức Rồi nó vào trong này đó, vào trong A giải Thức, trong cái kho đó Nó mới đi tìm Nó tìm data Nó tìm dữ liệu Khi nó tìm ra, nó tìm thụt lung hết đến ngày đó, nó đưa ra ngoài cho mình đó Thì lúc đó mình giác ngộ Cái gì không? Tức là cái, cái vị thiền sư đó Cứ nghĩ Có nhiều câu công án trước khi cha mẹ sinh ra Mặt thật của mình là ai? Hay là thế nào là Âm thanh của một Bàn tay Hay là thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay Hai bàn tay đập vào nhau Thì mới ra âm thanh Mà bây giờ, thiền ông, sư ông hỏi mình thế nào là tiếng vỗ, âm thanh, của tiếng vỗ của một bàn tay Một bàn tay sau sao? vỗ? Nghèo Nghe thấy, vô lý câu hỏi trả lời sao? Không trả lời được Nhưng, cái người đó phải suy nghĩ, suy nghĩ Thì cứ suy nghĩ hoài, mà bị bí lù đó quý vị Thì Bị mắc kẹt như vậy, thì sau này mới giác ngộ Tại vì cái, cái câu hỏi đó nó từ từ nó sẽ đưa vào cho Alaya và đến ngày nào Alaya nó tìm nó được cái data tìm được cái solution nó đưa ra ngoài thì nó đưa ra ngoài lúc đó tự nhiên mình bừng ngộ ra. Có hiểu không? Cho Trên cái công việc mà giác ngộ làm cho mình giác ngộ đó là không phải ý thức ngồi suy nghĩ được chứ không thể ngồi suy nghĩ để giác ngộ được mà giác ngộ nó tự nó ra. Mà tại sao tự nó ra? là tại vì mình phải cho vô rồi nó làm việc ở trong đó đến ngày giờ nó process đó, cái, gọi là cái process tức là cái processor đó quý vị trong những cái, cái máy phone hay là laptop quý vị đó quý vị cứ cho data vô xong mà nó làm làm làm nên nó đưa ra cái output từng một cái lúc đó mình giác ngộ cho nên giác ngộ giác ngộ nó không có hẹn lúc đến lúc nào hết đó, lúc nào đủ đô rồi nó bung ra là giác ngộ thôi lúc đó mình đang chèo thuyền mình đang té cái đùng một cái hay là bất cái gì đó bất thành linh chứ còn mình ngồi nó oh, hôm nay tôi ngồi thiền ráng ngồi ba tiếng bốn tiếng chưa giác ngộ ngồi năm tiếng năm tiếng chưa giác ngộ ráng ngồi bảy ngày rồi giác ngộ không bảy ngày chưa giác ngộ ráng ngồi 10 ngày ngồi hoài không thấy giác ngộ đến khi nào không thèm ngồi nữa đứng dậy tự nhiên giác ngộ à, nó lạ vậy đó. rồi Giờ yeah. Trở lại cái bài quán ảo Giờ kế tiếp Là tới thân của mình Thân xác của mình Thì nhắc lại cho mình Thân người ảo tưởng Tại sao ảo tưởng Tại mình tưởng nó là ta Đa số chúng mình đây Chúng ta đây Tưởng rằng cái thân này là Cái thân xác thịt này là mình Cái đó là một cái Cái sự sai lầm vô cùng lớn sự sai lầm này rất là nguy hiểm nó khiến cho mình không bao giờ thoát ra khỏi cái sự luân hồi này hết thế bây giờ mình quán chiếu thân người ảo tưởng không phải là ta còn cuộc đời ảo mộng cuộc đời mình sống thấy đó mình tưởng là nó là thật Nhưng mà nó chỉ là giấc mộng thôi Thân người ảo tưởng phải là ta à? Đúng phải là ta rồi sao, sao nữa? Nói khơi khơi nữa Thì phải áp dụng sao chứ? Phải làm gì chứ? Thì nếu không phải là ta thì Cái ta nó sợ nhất cái gì? có Cái thân nó sợ nhất gì biết không? Sợ bệnh và chết Đúng không? Cái thân này nó sợ nhất là sợ bệnh và sợ chết Mà nếu nó không phải là ta thì còn ai sợ nữa? cho nên mình tập quán chiếu như vậy quán chiếu thường xuyên như vậy thì từ từ mình sẽ bớt chấp cái thân này là mình bớt chấp thân này là mình rồi đó thì nó bệnh nó chết thì bệnh chết là chuyện của, của ai đúng rồi hay quá <cười> bệnh hay chết là chuyện của nó nó đây là là của cái thân không phải của mình đúng không Nếu cái thân này không phải là ta Thì cái chuyện Thân này nó già, nó bệnh, nó chết Đó là chuyện của nó, không phải chuyện của mình Chuyện của mình là, là làm gì? Là có sợ hay không? Có lo sợ hay không? Lo sợ mất Mình biến mất thân này mà nó chết nó Thân này mà nó bệnh nó thì mình đau Mình khổ Mà nó chết đó, Thì mình hoảng, Cho nên mình sợ lắm Vừa sợ vừa hoảng Nó chết rồi, chết chưa, chết chưa Tôi biến mất rồi Thì vội vàng Cái tâm thức nó sẽ làm gì? Nó vội vàng đi tìm một cái thân khác Để nó chui vô lại nữa Và để nó tiếp tục cuộc sống nữa Nhờ như vậy mà chúng ta cứ chờ tới chờ lui cõi này hoài Lại lấy chồng, lấy vợ, khổ đau với nhau, anh da, đánh đập chửi nhau, tôi cũng ta là hết sinh con để cái. Đủ rồi, tôi nếm như nó đủ rồi. Đây. Không muốn nữa. Mà muốn không muốn nữa, không muốn gì? Không muốn khổ. Mà ai khổ? Tôi. Tôi ở đâu? Cho nên, đây là giúp cho quý vị thôi, chứ Thầy thầy không có hướng dẫn quý vị tu thiền nữa. Okay. Rồi, cái này nè quý vị, là mình tu thiền. Tu thiền là làm gì? Để tỉnh thức Chứ không phải tu thiền để ngồi một cục Ngồi một đống Rồi ngủ luôn <cười> Tu thiền để tỉnh thức Mà tỉnh thức đó mình Khi nào mình tỉnh thức Đi đứng nằm ngồi mình tỉnh thức Lúc đó mình đang tu thiền Không bắt buộc thiền phải ngồi Các thiền sư đó Anh nói gọi gánh nước bữa củi làm cơm làm bếp tổ hải năng quý vị biết vô, vô chùa 6 tháng chỉ có ở dưới nhà bếp giả gạo thôi quý vị không có được ngồi thiền gì hết á mình ngồi thiền hoài không giác ngộ cũng tổn ở dưới mong giả gạo cũng giác ngộ bữa củi giác ngộ phải làm đủ thứ hết tại sao vậy phải mình làm sao cái tâm của mình nó phải tỉnh thức nó phải suy tư quán chiếu về Cái vấn đề trọng đại của cuộc đời Là tại sao mình ở đây Tại sao mình khổ Tại mình là cái gì Quán chiếu, quán chiếu nhiều cái đó Đấy khi nào bừng ra hiểu được cái đó Đó là giác ngộ Và cái sự giác ngộ đó Nó không bắt buộc đòi hỏi mình Phải ngồi y một cục nhiều khi mình ngồi Mình ngồi yên Mình ngồi thiền hay lắm Mình ngồi một hai tiếng Ba tiếng không nhúc nhức như thế thế mình nhìn vô Là ai cũng lé mắt luôn Nói trời ơi, người này tu thiền giỏi quá Đâu có biết là Ta ngủ ngồi Rồi, bây giờ câu thứ ba Là các pháp ảo ảnh Tức là đây là bắt đầu Cái interaction, cái đối tác giữa mình Và cảnh Phật dạy Cũng này nó là kinh kim cang thôi Như mộng huyễn bảo ảnh Ảnh tức là Là cái hình ảnh đó Cái bóng chớp lên đó ảnh Ảnh tức là hình ảnh đó Thì Cái sự đối tác qua lại đó, Quý vị sẽ thấy nó có cái gì v Tức là với người đời đó Là có khen, chê, thị, phi, phải, trái Đồng ý không đồng ý Thì đó là gì Thường thường đó là Từ đó nó sinh ra phiền não Buồn, giận với nhau Buồn, giận với nhau là Toàn, hoàn toàn là do cái sự đối tác qua lại Giữa mình và những chúng sanh trong cảnh giới đó. Thế giờ mình tập Ý thức dạy cho mình Trước hết trong cái bài này đó Nó có hai cái dạy cho mình Ý thức được cái mà mình đang sống Nó là cái gì Rồi làm tiếp nữa là phải cái reaction của mình Với cái chuyện đó như thế nào Thì khi mà mình khen Chê Đúng, sai vân vân Thì xem như là gió thoảng Mây bay thôi Gió nó thổi tới rồi nó đi thôi Đừng quan trọng hóa, đừng có chấp Người ta hôm nay người ta chửi mình Nó ok hôm nay chửi mình Maybe ngày mai nó hết chửi Ngày mai chửi nữa ok cũng được nữa nó, nó chửi xong rồi Cứ Người ta chửi mình đó. Ta chửi nhiều lắm là cỡ bao lâu Hai phút hay ba phút Mấy phút Hay mấy tiếng Có ai đứng chửi mình 5 tiếng đồng hồ không quý vị Không có chửi mình câu nhiều lắm là hai ba phút Hôm tới rồi quý vị, nói một câu này hết rồi xong hết rồi mấy giây rồi. nhưng mà cái khổ là gì nó vô tai của mình rồi nó vô tâm của mình rồi mình giữ trong đó lúc đó là chết nó chửi mình xong rồi nó đi về rồi nó, nó về nhà rồi nó ngủ rồi chết luôn nữa nhưng mà đi mình vẫn khổ tại sao tại vì mình có cái tưởng mình cái camera mình thu cái đó vô rồi kiếp tên nó chửi mình nó nó chết rồi nó đầu thai ba kiếp rồi xong nó đi kiếp khác rồi mà ở đây mình vẫn khổ cái đó mới là hay lúc đó mình nó nó làm tôi khổ nó chết từ lâu rồi không nó làm tôi khổ nó chết rồi tôi không cảm biết nó chết hay không chết nó làm tôi khổ cái đó có hiểu không cái đó là cái sự chấp của mình là vậy đó chấp là sao mình giữ nó ôm cái hình ảnh đó trong tâm thức của mình cứ giữ nó hoài giữ hoài giữ hoài Và tự mình làm mình khổ, tự mình hành xác của mình, hành tâm của mình self torture. Rồi, bây giờ cái này bằng tiếng Anh Chào quý vị Rồi, quý vị nào muốn thì chụp này. Illusion, Contemplation Life is but a dream When facing situations contrary to our expectations Do not like or dislike Keep the mind in stillness Thân người ảo tưởng Không phải là ta This body is an illusion It is not me Keep the mind in stillness And facing sickness and death Thứ ba là các pháp ảo ảnh All things exist like a mirage Where the praise or dispraise ride around, they are like passing clouds and breathing winds. Rồi, rồi, rồi. Thoải như đây tới đây là chưa tạm nói cái này. Bây giờ thầy lấy lại mấy cái hồi nãy thầy lấy lại mấy cái bài bằng có người muốn bằng tiếng Anh thì đây là cái bài quán xá nè. Rồi. Bây tiếng Anh của bài quán xá Đây Quý vị nào muốn bài quán xả bằng tiếng Anh Thì để quý vị chụp ở trên Letting Go Meditation Rồi Rồi quý vị chụp xong chưa Rồi Kế tiếp bài quán tha thứ <cười> Rồi Để đến bài quán tha thứ đây bằng tiếng Anh forgiveness meditation giờ, à, quán từ bi à, cô cô cô kia nói là thầy hay cô còn thiếu bài nào nữa hết chưa đủ nào năm bài chưa rồi bây giờ đủ chưa cái này là quán từ bi nữa rồi xong rồi ha. rồi vậy là đủ rồi mấy mà mấy cái bài hết xong xuôi rồi bài này là quán hạnh phúc bài chót đó quán hạnh phúc thì năm cái bài quán này đó quý vị à, coi như năm cái thang thuốc tùy lúc nào mình khổ quá đó thì quán hạnh phúc khi nào mình tức ai đó thì quán tha thứ khi nào mình à, buồn ai đó nói hoài không nghe đó, thì quán xả còn khi nào mình chóc đủ thứ hết đó, thì quán ảo thầy à, đi tiếp giờ yeah. Ồ oh, bây giờ là cuối cùng xong xuôi hết rồi bây giờ tóm tắt lại cái buổi học uhm, hai ngày hôm nay thì tất cả là đều trị bệnh hết mình à, muốn được ăn lạc thì phải trừ tham sân si thì khi trừ tham Thầy ghi thêm cái kia nhưng mà có cần Muốn trừ tham á, thì chúng ta phải quán xả và quán hạnh phúc Tại vì mình không hài lòng với những gì mình đang có Cho nên đi tìm cầu Mới tham muốn những cái khác đó. Phải buông xả đó. Mỗi khi mình lo âu cũng vậy đó Tại vì mình mong muốn sự vật nó phải xảy ra theo ý mình nó mới lo nó sợ nó không xảy ra theo ý mình nên mình lo nên để phỉ xả ra kế tiếp muốn trừ cái sân thì đây quý vị thấy rõ đó là phải lấy cái bài thuốc quán từ bi quán xả hay quán tha thứ tùy mình sân kiểu nào sân vì uh, người ta làm tổn thương mình hay sân vì nó không nghe lời mình À, ai làm tổn thương thì mình tha thứ Mà nó không nghe lời mình Mình tức lên, xuân lên thì mình phải quán xả Còn mình mang cái niềm hận thù Thì quán tử bi Rồi muốn trừ cái si Thì quán ảo Hay là quán nhân duyên à, Mình không biết sự vật nó xảy ra theo luật nhân duyên Đó. Rồi thì tổng cộng năm cái bài quán này Chính là chương trình tu tâm Sửa tình Đó. Và Kế tiếp Cuối cùng Là Khóa tu là Tên là an lạc Thì bây giờ chúng ta tới cái mức cuối là Muốn có an lạc hạnh phúc Tức là Một khi hết khổ Chúng ta khổ vì tham sân si Cho nên khi Trừ được tham sân si thì hết khổ thì có hạnh phúc mà khi có hạnh phúc là sao là tâm không còn phiền não nữa Khi tâm không còn phiền não tham sân si thì có hạnh phúc Mà muốn tâm không tham sân si thì đầu tiên hết là cái ý phải thành tịnh mà ý thành tịnh thì phải có vô cộng vào trong đó mà có vô cộng nó thì khi nào quên nó thì chạy vô tủ lấy cái áo ý tiền thanh cộng ra ngó một chút thì khỏi cơn mặt cũng được ngó thôi đấy ra ngó ngó mấy cái để cho nó lift up lên rồi cắt đi còn người nào muốn nữa mà quên hoài đó thì treo luôn cái áo đó treo lên luôn ngó mỗi ngày rồi thế giờ sửa program tức là chính là tu tập các bài quán đó rồi dạ à cô kia hỏi ý tình thân là gì Dịch cả tiếng Anh không? Okay. Thì cái Ý là Mind Mind Tình là Feelings Thân ở đây đó, Thầy sẽ dịch là Action Thay vì dịch Body Dịch cái Body nó không có hay lắm Có hiểu không? Nếu mà bình thường á, thì Thầy sẽ dịch là Mind, Feelings and Body Thì nghe nó, nó nó đúng với lại tiếng Việt Có hiểu không? Ý là mind Tình là feelings Thân là body Nhưng mà dịch cái body mà body positive á, Nó không hay quý vị Body positive là chỉ Đẹp hả? Đó. Thì cho nên cái chữ thân ở đây Thì dịch nó là động, tờ, nó động từ action Mind, feelings and action Quý vị có đồng ý vậy không? Nó make sense hơn là dịch là body Đúng không? Đó Thì Positive mind Positive feelings And positive action Nghe nó Nó trồi hơn thấy không? Hay positive body Emotion Emotion nó cũng chính xác hơn Nhưng mà Cũng được Người nào muốn nhưng mà Chính vì cho nên nó khó Chữ tình ở đây đó Thật, nó có ba chữ là quý vị, có thể dịch là sentiment, feeling and um, emotion. Tại vì tình ở đây tiếng Việt của mình, á, nó nhiều lắm quý vị, nó có hai nghĩa là tình cảm hay là cảm xúc. Tình cảm là sentiment, còn cảm xúc là emotion. tình tình nó cái tình thì đó thì cho nên thôi chính vậy cho nên nó nó nó khó dịch lắm nên cô kia cô muốn xài quý vị muốn xài chữ nào tại vì tiếng tiếng việt mấy cái này nó nó nó, nó xúc nó xúc tích lắm quý vị như cái tình nó là tình cảm hay là cảm xúc cho nên nói thì cộng cộng tức là Tích cực, positive. Thì giờ cô muốn, cô đằng xa khi cô muốn dịch uh, bình thường, cho đơn giản á. Thì quý vị, cô dịch là, là Mind, Feelings and Action. Rồi cái đó, đó nó mới nhắc nhở mình là Positive Mind, Positive Feelings and Positive Action. Đó. Rồi bây giờ thầy uh, trả lời câu hỏi cho quý vị nha. sang phần câu hỏi Câu hỏi, à, Bạch Thầy A Lại Gia Thức là thức thứ bảy quan trọng để chuyển hóa thân khẩu ý phàm phu thành thánh nhân xin Thầy hãy giải thích thêm về phần này câu này à, Thầy à, sẽ trả lời ngắn gọn A Lại Gia Thức là thức thứ 8 không phải là thức thứ bảy. À, xin Thầy giải thích thêm thì xin thầy xin trả lời cái vị này là xin mời vị này đi tìm cái băng duy thức học của thầy thì thầy sẽ giải thích đầy đủ trong đó mấy ngày luôn còn ở đây chỉ trả lời câu hỏi thôi thì xin mời vị đó đi tìm băng duy thức của thầy thầy giảng lên trên trang mạng thích siêu com tìm những cái băng duy thức học của thầy à, duy thức tam thập tục, duy thức thập à, gọi nhận, duy thức học lược giảng mấy cái băng đó để hiểu nhiều hơn về bảy cái thức này a lại gia thức là thức thứ bảy không đúng a lại gia thức là thức thứ 8 mình có tám thức nhãn nhí, tỷ thiệt thân ý thức 6 cái lặp lại nha nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là 6 cái tức là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức, thiệp thức, thân thức và ý thức, ý thức tiếng anh là conscious mind là cái mà mình suy nghĩ mình biết được á, mình conceive được mình nhận biết cái này là cái gì cái gì cái gì mình tính toán mình suy nghĩ đó là ý thức phân biệt được. sau đó nó thêm hai cái sau nữa là mạt na thức và a lại gia thức. đó, thì mạt na thức đó, cái công năng À, của nó là nó hay chấp ngã Chấp ngã tức là Là nó Cái, cái tâm đó nó luôn luôn Nó bám vào, nó nghĩ có một cái, cái ngã, có cái ta, có một cái ego Một cái ta Và lúc nào nó cũng Đời này sang đời khác, cái ta đó nó phải cần hiện hữu Cho nên nó mới đi tìm cái thân xác Trong sáu cõi để nó hiện hữu Còn A là gia thức là một cái kho tàng, cái thức đó nó nó vô ký tức là nó chỉ là cái kho chứa thôi quý vị nó là một cái hạt drive một cái độ ổ dĩa cứng thôi quý vị nhét đầy virus trong cái máy đó, thì máy nó sẽ bị hư và quý vị cho toàn program tốt vô đó thì cái máy nó sẽ chạy tốt có vậy thôi cái máy đó, khi quý vị đi mua máy đó nó, nó không A lại tri thức đó là nó không thiện không ác và nó cũng đầy đủ thiện ác ở trong đó. Nó nó chung chung như bầu trời đó. Hôm nay quý vị thấy bầu trời đó, nó nó trong. Nhưng ngày mai đó, bầu trời nó sẽ có mây nè, có mưa nè, có bão nè, có, có hurricane đủ thứ. Hết. Tại sao vậy? Tại cái bầu trời nó quá lớn và nó có đầy đủ hết trong đó. A lại tri thức là như vậy, nó có đầy đủ hết những loại hạt giống chủng tử. Đó. Thì thầy chỉ nói sơ như vậy thôi, còn vị này muốn tìm hiểu nhiều hơn thì đi tìm bằng, nghe lại. Rồi câu hỏi khác, kính Bạch Thầy lúc mình quán tâm từ cho người khác, gồm có cả oan gia, tư tưởng đã phát ra gửi đến Pháp giới và Pháp giới truyền xuống cho họ, vậy các chủng tử tốt, new program, vào được tâm thức mình. mà có vào được tâm thức họ không nếu như họ tốt lại với mình là manifestation of loving kindness vậy tâm thức họ có new program luôn rồi họ thầy đến thầy vui lòng giảng thêm rồi khi mình quán tâm tử cho người khác tư tưởng này phát ra đến pháp giới rồi pháp giới chuyển chuyển tới cho họ thì các chủng tử tốt vào được tâm thức mình đúng vậy không phải vào được mà mình đang tạo nó đang tạo ra nó trong tâm thức của mình Câu hỏi ở đây đó là Những chủng từ tốt này có vào được tâm thức họ không? Thầy xin trả lời là không Không có vào Nó là Cái mà nó vào được họ đó Cái đó là fp thôi quý vị fp thôi Tức là sao? Thầy gửi một làn gió tới cho quý vị Thì quý vị đó Sẽ cảm nhận được cái làn gió đó thôi Chứ trong người của quý vị, quý vị vẫn sân si ái uống như thường Nhưng mà quý vị mặc dù sân nhưng mà nhận được cái làn gió mới, mát á, Thì quý vị cảm thấy mát mẻ và quý vị bớt sân thôi Chứ không phải là quý vị bớt sân là vì quý vị từ trong tâm quý vị bớt sân Quý vị bớt sân là tại vì Thầy gửi những cái điều thiện lành tới Rồi cái điều thiện lành đó nó affect trên cái environment của quý vị Và quý vị cảm thấy được nhẹ nhàng và từ đó bớt sân thế thì đấy, thí dụ khác là cái người kia đang tức giận với mình mình gửi cái mình nghĩ thiện tới người ta mình gửi cái tâm niệm lành tới người ta và mình không có kiếm chuyện với người ta nữa rồi mình xin lỗi người ta mình làm nữa thì tất cả những cái này đó nó sẽ làm cho người kia kẽ phê đó sẽ dịu xuống và khi người ta dịu xuống là tại vì từ bên mình phóng ra chứ không phải là tự tâm người ta bớt sân cho nên Khi mà người ta biểu hiện ra cái sự nhẹ nhàng hơn, bớt sân si với mình đó là không phải là trừ tâm tâm của người ta mà cái đó là cái reaction từ của mình gửi tới cái tâm thiện lành và người ta phản ứng lại nhẹ nhàng với mình Nói về rõ chưa? Chứ người ta tâm người ta không có trụng tử tốt, nó không có nhảy vô tâm người ta trụng tử nó, từ tâm mình nó nằm trong tâm mình Câu hỏi khác là Bạch Thầy À, xin thầy giải tỏa cho con Người Phật tử mang tiền đi cúng dường vị tăng Không thực hành chính pháp Có nhận được phước Có nhận được phước hành không Và ngược lại vị sư Có nghiệp quả không Ok quý vị nghe câu hỏi rồi chứ Người Phật tử mang tiền Đi cúng dường một vị tăng Mà không có thực hành chính pháp Có nhận được Nói chung có nhận được phước không Cái này thầy phải hỏi lại Hỏi lại câu gì Là khi cái người Phật tử này đó đi cúng dường các vị tăng đó Vị sư đó Có biết vị sư đó không thực hành tránh pháp hay không okay. Phân tác cho quý vị Ở đây nó có hai điều Khi mình nhìn thấy một vị thầy đó Và với cái tâm thành của mình Mình thấy vị thầy đó là người tu tập Tu hành có vẻ như chánh pháp, có vẻ đúng đắn thôi, phải chánh pháp, có vẻ tu hành đúng đắn, mình phát tâm cúng dường, Quý vị hiểu không? và khi mình thấy như vậy, và mình phát tâm cúng dường như vậy, là khi đó mình có phước. Tại sao? Tại vì ngay cái giờ phút đó mình perceive, mình nhận vô, mình nhìn thấy cái hình ảnh cái vị sư đó đạo mạo, thanh tịnh, chân chánh. thì đó là một cái hình ảnh thiện và nó khơi cho tâm mình một cái cái ý niệm thiện hai cái thiện và mình cúng dường thì cái sự cúng dường đó khi mình cúng dường đó mình cúng dường với cái tâm thiện lành mình không biết ống ra sao hết không biết ông thầy đó thế nào mình cúng dường nhưng xong rồi khi thầy trả lời liền khi cúng dường như vậy mình có phương vì mình cúng dường, cúng dường với cái tâm thiện tâm chân thật với một cái motivation chân thật không biết gì hết Mà sau đó, đó mình tìm ra được là cái vị đó tu hành không có chân tránh Thì những cái mình cúng dường tháng trước đó, vẫn có phương Như thường tại cái lúc đó, thời gian đó, ngày đó, tháng đó Mình thấy ông tu hành đàng hoàng Cho nên mình phát tâm đàng hoàng, hai cái đàng hoàng đụng nhau Nhưng mà tháng sau đó mình tìm ra là ông thầy đó tu không có đàng hoàng nữa Thì nếu mình tiếp tục cúng dường đó thì cái đó không có phước nữa. Thầy nói về rõ chưa? Tại vì đây là nhân quả thời gian đó hoàn cảnh đó mình phát tâm thanh tịnh thì ngay cái giờ phút đó đóng sổ, sự đây là sự cúng dường thanh tịnh thì có phước. Nhưng mà đến tháng sau mình thông nhận vô vì đó không tu hành thanh trắng. rồi mà mình vẫn tiếp tục cúng dường, tức là Đối tượng cũng dường không chân tránh gặp người mình chân tránh Nhưng mà cái tiền của mình nó vội. Mình bỏ vô Cái ruộng mà cái ruộng nó là toàn là sình lầy không Thì sẽ không có Ra nữa cho nên cái tháng sau mình biết Cái vị đó không chân tránh và mình tiếp tục Thì mình không có phước đó. Rồi Câu hỏi kế tiếp là Cái vị sư đó Có nghiệp quả không là có, có, có bị nghiệp xấu gì không phải không? thì cái nghiệp xấu hay không đó, là tùy cái vị đó nếu mà vị đó lấy cái tiền của mình ông tu hành cũng chăn chắn, là ông làm gì bề bả nhưng mà khi ông lấy cái tiền của mình hết ông đi làm gì với cái tiền của mình có hiểu không? tức là khi mình cũng vừa thầy đó bình thường bê bối lắm cũng rượu tùm luôn hết mà mình cũng dường ông đó, ông lấy cái tiền đó ông đi làm phước thì lúc đó ông không có nghiệp đó có vị không đâu ra đó phần nào ra phần đó chứ không phải ốm ốm nó chân tránh cũng là không được là thầy phân tách từng từng khúc từng khúc cho quý vị các vị hiểu chưa cho nên cái này đó thầy hỏi lại cái vị này cũng dừng trước biết vị đó chân tránh hay không sau đó biết để không chân tránh nhưng mà tùy ông, mặc dù không chân tránh tức là ông bê bối nó ăn thịt uống rượu gì lúc hết mà khi ông nhận tiền của mình á ông làm gì với cái tiền của mình đó. được chưa nhận tiền mình đem đi cúng dường à, chùa làm sao thì không sao thì ông vẫn được phước như thường nghe không? không phước này không phước là cái action của ông chứ không phải của mình. mình nói rõ chưa Vì thầy đó được phước không được phước là cái cái cái hành động của của vị thầy đó chứ không phải của mình việc của mình là ăn thua cái mình làm thôi đó. Đó. bạch sư con có hai câu hỏi xin sư giải thích sadu sadu niệm và trách niệm có khác nhau không rồi con vậy thôi xin trả lời là có khác rồi xong người hỏi, hỏi ngắn thì trả lời ngắn có khác không thì bà khác rồi câu số hai nếu mà hỏi câu tiếp đó xưa sư sư giảng thích cho khác nhau chỗ nào thì sẽ trả lời còn này không hỏi cái đó hỏi trả lời À, cô hả? Ok rồi. Giải thích thêm ha. Oh, rồi cô cô, hỏi thích thêm thì thầy sẽ trả lời thêm. Chứ cũng chứ thầy kêu xong hỏi câu hỏi câu nào trả lời câu đó thôi chứ không có. Nếu mà là sư đó thì thầy phải trả lời niệm là sati mà chánh niệm là sammasati. Hai người khác nhau. Rồi. Chứ niệm nó chỉ có nghĩa là ghi nhận thôi. Ghi nhận Nhưng mà cái sự ghi nhận đó nó, nó được gọi là tránh khi nào Và khi nào gọi là không là tránh Niệm Tôi đi tôi biết tôi đang đi Làm gì biết tôi làm cái đó Gọi là niệm Đúng không niệm Chữ niệm tức là ghi nhận Hay là ghi nhớ Niệm Phật tức là nhớ Phật Niệm tức là ghi nhận tình Ghi nhớ Thì bình thường đó Nếu mà nó có tránh niệm Tức là có tà niệm Tức là ghi nhớ sai lầm Nhưng mà cái chữ tránh niệm ở đây á, Nó chỉ được xài trong kinh Tứ niệm xứ mà thôi Sạch Đức Phật chỉ xài cái chữ tránh niệm Dùng cái chữ tránh niệm Người tu thiền nam tông Dùng cái chữ tránh niệm Chỉ khi người đó tu tứ niệm sứ Tức là người đó ghi nhận thân thọ tâm pháp Ghi nhận thân thọ tâm pháp tứ niệm xứ. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm niệm pháp Để Từ bỏ mọi ưu tư ở cuộc đời Từ bỏ mọi phiền não, từ bỏ mọi chấp trước Thì cái đó được gọi là tránh niệm Còn khi tôi rửa bát Chỉ biết tôi đang rửa bát Tôi đang làm cơm Biết tôi đang làm cơm Thì cái đó chỉ gọi là niệm thôi Ghi nhận Còn khi tôi đang rửa bát Và Tôi biết tôi đang rửa bát Và tôi không còn muốn ăn nữa Và tôi không muốn ăn tham nữa Tức là Cái sự ghi nhận niệm của mình đó, Nó phải đưa mình tới cái sự Ly tham, ly dục Thì cái đó mới được xem là tránh niệm Cái niệm đó, ghi nhận đó Nó phải đưa mình Đi tới cái sự Ly dục, ly sân Thì mới gọi là tránh niệm Còn tất cả những cái niệm khác Một là niệm hay là tả niệm Nói chưa? Đó. nếu khi nào cô niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp đó là tránh niệm còn niệm cái khác không phải niệm con niệm chồng niệm tiền niệm gì đó niệm là nhớ thì cái đó không phải là tránh niệm đó. còn đang lái xe tôi biết đường lái xe cái đó là niệm thôi đang lái xe chăm chú của chuyện chuyện lái xe là niệm thôi Chưa phải tránh niệm tại mình đâu có ly tham không có ly dục nhé thì nhắc lại cái chữ tránh niệm đó thì được dùng cho khi mà cái người tu tập tứ niệm xứ với mục đích niệm để mà ly tham ly sân ly dục thì được gọi là nghiệm niệm đó, người mất trước khi qua đời họ thấy người thân đã chết hoặc thấy lại những khúc phim của họ trong quá khứ đó có phải là tâm tưởng hay là ai lại giác thức chỗ ra rồi à, xin trả lời đó là Cái này nó có nhiều thứ Trước khi qua đời thấy người thân đã chết Hoặc thấy khúc phim trong quá khứ Hai cái khác nhau Những người mà khi sắp chết đó quý vị Mà nằm trên giường bệnh đó Thường thường những người chết lâu Mà bệnh lâu đó Thì trước khi chết họ nhìn thấy những người thân quá khứ Họ thấy họ thấy ông, bà, cha mẹ Những người đã chết rồi đã tới Thì cái trường hợp đó nó không phải là tưởng và cũng không phải là ai lại gia thức đó là người thiệt, ông bà tới để mà sửa soạn đón cái người đó, quý vị không cho nên thường thường quý vị nằm mà thấy uh, ba mình nói, ho oh, ba thấy ông nội thấy bà nội tới, ông bà nội đang đứng đằng kia kìa đó là là những cái cái cái linh hồn của ông bà nội tới để mà chờ để mà Dẫn cái người này đi Họ làm vậy Thế không phải tâm tưởng Cũng không phải là Thường thường trước khi chết đó, Không phải là lại do thức Còn thấy lại những khúc phim của họ Trong quá khứ Thì Cái này đó Là Tiếng Anh nó gọi là live review Tức là Cái trường hợp này Chỉ nhìn thấy Khi mà họ Cận tử Tức là Cái mà thấy ông bà đó Là chưa có chết Thấy người này người kia Là chưa có chết là thấy những cái bóng ma đó nó hiện ra để chờ thôi để đưa đi. Còn những người mà chết rồi đó tắt thở đó thì khi đó đó trong tâm thức của mình cái cuốn phiên đời mình nó live đó, review đó, nó sẽ chiếu lại nhanh thiệt nhanh kinh khủng nhanh lắm. thì trong cái lúc nhanh đó đó là cái lúc nó gọi là phán xét những người đó thấy lại những cái hành động trong quá khứ của mình trong suốt cuộc quãng cuộc đời thay vì chiếu một tiếng nó nó chỉ chạy trong vòng 10 giây thôi. Mà thấy xẹt một cái thì Là những cái nào mình làm ác độc nhất đó, Nghiệp nặng nhất đó, Thì cái tâm nó sẽ trú vào cái đó Và cái đó sẽ dẫn đi tái sinh Cái đó là Cuốn phim của đời mình nó chiếu ra Để mà um, Coi như cái nghiệp nó chiếu ra Để mà đi, mình uh, Ngươn theo đó mà mình đi tái xanh thôi đó. Rồi Câu khác Người mất có nên cúng thoát hay không Và nên đọc kinh gì cho họ người mất có nên cúng thất hay không à, xin trả lời là nên cúng tùy tùy theo cái người đó người ta lúc sống người ta làm sao lúc sống người ta có thích ăn hay không có hay đói bụng không à, thật ra đó thì cái vụ cúng thất đó nó không phải là của đạo phật mà nó là của đạo ông bà tại vì mình suy bụng ta ra bụng người tại mình mình hay ăn rồi quý vị hay đói hay nó bụng cho nên khi người chết đó thì à, cái chuyện cũng thắt là một cái phương tiện để để độ người sống và người chết Tại thời đức phật không có không cũng thắt khi mà người chết thì thường thường người chết người ta có ăn không quý vị đâu còn đâu còn thân đâu mà ăn à, tuy nhiên cái tâm người ta không có còn cái thân nữa mà ăn nhưng mà cái tâm người ta vẫn còn cái tâm của người đời cho nên người ta vẫn thèm ăn cho nên mình vẫn cúng để khi cúng như vậy đó để kêu gọi người ta tới chùa để mà nghe kinh và khi kêu gọi người ta tới chùa để nghe kinh cái hồn mà chưa siêu tới chùa để nghe thanh và là cơ hội để cho con cháu tới chùa để mà tụng kinh cầu siêu làm phước để gieo duyên với con cháu nó là vậy thôi cho nên cái chuyện làm cúng thất tức là cúng trong vòng bốn ngày đó nó không có bắt buộc tùy quý vị thôi nếu quý vị nào muốn cúng thất thì cúng còn không cúng thì quý vị Ngày nào cũng cúng hết, không cần phải phải 7 ngày mới cúng Tại cũng thất là sao có 7 ngày mình lên chùa cúng Nhưng mà mình cúng ở nhà, mỗi ngày à, cúng cho cái cái vòng đó, mà thật ra đó. cũng không hình cúng đó, Mình nên cầu nguyện, cầu nguyện cho cái vong linh đó, nhắc nhở cái vong linh đó Khuyên nhủ cái vong linh đó, nói ba má ơi, ba má đã chết rồi, đừng có luyến tiếc con cháu nữa Hãy nương theo Phật A Đà mà đi tái sinh về cực lạc đi về đó lựa cái bông sen nào tốt thì lấy cái bông sen đó ngồi trên đó đi rồi từ từ mười năm sau con sẽ về à, ba má nhớ tìm cái bông sen nào gần gần đó để con qua lại cho nó dễ hiểu không? Nói như vậy là là ông bà chạy sọt về bông sen tìm bông sen dành chỗ cho mình nữa có phải không? À, cái đó là phương tiện thiện xảo nó skillful means dù ông bá về đằng kia đi. Nói ba má về đằng kia nó lấy cái lượng cái bông sen cho thằng út nè, cho con cái, cho cho đứa nào đó Nói về lắm, bá chạy về cực lạc lên hả quý vị, hiểu không? Đó, còn nếu không Rồi, giờ quý vị muốn đọc kinh gì đó? Thì tốt nhất là những người mất thì thầy khuyên nên đọc kinh A-di-đà Kinh A-di-đà để khuyên thân thuộc họ mình nên đi tìm cõi cực lạc của Phật A-di-đà Mà đi về cảnh giới đó Rồi Bạch thầy Những người tự tử Có được siêu thoát không Những người còn sống Phải làm việc gì Để họ siêu thoát Xin thầy giảng dạy wow. Các vị nghĩ sao Người tự tử Có siêu thoát không Ai nghĩ siêu thoát Giờ thầy lên Cao lên Một Hai Ba Bốn Ok Đúng rồi Tùy Người tự tử, tử là tùy Quý vị biết cái việc siêu thoát hay không Nó, nó tùy ở cái chỗ nào Trước hết đó, Là cái người chết đó, Khi mà Tái sinh đó, Là nó có hai điều Là cái nghiệp quả của người đó Cái người đó lúc sống làm cái gì Rồi mình làm cái gì đó, đó nó nó sẽ quyết định cái đời sau của mình là cái gì. Cho nên tùy vào cái nghiệp lúc sống của họ. Lúc sống của họ, họ làm họ sống rất là đạo đức, họ sống không có làm gì sai quấy hết, làm rất là tốt. Thì khi họ tự tử đó thì tùy cái lúc họ tự tử đó nó thêm một cái nữa là khi mình tái sinh nó nó tùy họ thuộc hai cái là cái nghiệp mình làm trong lúc sống. Và cái gọi là cận tử nghiệp Tức là cái giờ phút mà mình chết đó, Mình chết với cái tâm gì Cái tâm thất gì đó. Cho nên Nếu người tự tử Mà lúc sống Mà làm việc tốt Và tự tử Mà với một cái tâm không có Sân si ái ố Thì người đó có thể siêu thoát Còn nếu mà người đó lúc sống Mà làm việc ác rồi bị tù bị bắt bị gì đó rồi tự tử thì cái người đó không có siêu thoát đó. rồi những người còn sống phải làm gì để cho họ siêu thoát thì những người còn sống à, cũng vậy nên tụng kinh rồi nhất là tụng kinh mà nếu được nữa khi quý vị tụng kinh đó xong quý vị phải khuyên nhủ nhắc nhở những người đó nhắc nhở thường thường kinh mà mình tụng đó là những cái bài kinh bài làm sẵn nhưng mà khi mình tụng những bài làm sẵn đó, đó là những lời kinh của Phật nó có một cái hiệu quả là tốt nhưng mà mình phải nói thêm cho cái người mất dạy cho họ nhắn nhủ cho họ thêm là anh chị ông bà à, bây giờ đã mất rồi đừng ý thức là mình mất và đừng có ôm cái lòng hận thù ôm tại vì những người tự tử người biết không đa số là gì mình phải hiểu cái tâm lý họ không hài lòng họ bất mãn với cái, cái cuộc sống của họ họ đang đau khổ họ chịu không được và họ nghĩ sai lầm thì thường thường những người tự tử nó có hai hai điều có hai cái tâm cái, cái hai cái tâm lớn nhất đó là tâm xanh là tâm si, đó. Cái tâm xanh tức là khi mà mình ít ức một cái gì đó chịu không nổi tự tử thì tự tử đó là với cái tâm tâm xanh. Còn khi mà mình ái muốn một cái gì đó, thương một cái gì đó mà mình mất cái đó thì họ tự tử, tại vì cuộc đời không còn ý nghĩa nữa. Thì họ chết cái đó với cái tâm Tâm si đó. Họ không có biết là Là Cái hành động của họ là si mê Thì cái người mà chết với cái tâm si á Tự tử với cái tâm si đó Thì họ dễ siêu thoát hơn là cái người chết với tâm sanh Cũng hai cái trường hợp Tự tử Nhưng mà tự tử vì tâm sanh Hay tự tử vì tâm si không, không? Đó. Thì cái chính là Mình nhắc, nhắc nhở họ Và tụng ngoài những ngoài cái thời tụng kinh ra mình nhắc nhở họ là, là mình biết người ta khi người chết cái tâm sân ấy, thì nói thôi hãy hỷ xả hãy tha thứ cái gì, cái gì đó để cho chuyển hóa cái tâm sân của họ hoặc là cái người mà tham cái gì đó mà chết đó, thì cũng nhắn nhủ nhắc nhở họ là hãy xả đừng có ái luyến con cháu hay là cái người thân thương nữa thì như vậy đó thì từ từ uh, họ sẽ được siêu thoát những người tự tử vẫn có thể siêu thoát nếu mà mình giúp đỡ cho họ. Tại vì thường thường những người tương tự tử đó, đa số họ sẽ bị mắc kẹt ở trong cái thế giới, cái thế giới đó nó gọi là limbo đó các vị, tiếng anh đó limbo, tức là cái vùng no man's land, cái vùng đó nó âm u, nó tối hù hù, à, họ không biết đường ra, nó đi trong, trong đêm 30 mươi rồi đó, cứ lẩn đẩn trong đó hoài, và họ bị mắc kẹt trong cái thế giới. À, Nó, nó đen tối, nó u minh Tức là họ Có những cách là họ bị mắc kẹt Trong cái cái cảm xúc của họ Cái emotion của họ Tức là khi mà họ, họ tức cái gì đó, đó Thì họ, họ chết đó, Thì họ cứ lẫn vẩn trong cái thế giới Mà tức tối của họ như vậy đó. Hoặc là họ thương yêu và mất mát cái gì đó Thì họ cứ lẫn vẩn trong cái đó Thực như là Cái người bị thấp tình đó mà treo cổ đó. thì họ sẽ lẩn vẫn trong cái cái nhà mà họ treo cổ đó, đó lâu cái vị nào mà tới nó bất thường liền thấy ngó vô thấy có người treo cổ đó là là họ đó, họ project lại cái hình ảnh đó và họ cứ sống trong cái cái, cái đó hoài đến khi nào mình cầu siêu cho họ và họ hiểu được đó, thì họ siêu thoát đó. hiểu được cái đó là họ nhã ra liền Thì những người đó thì dễ, còn những người mà tự tử mà làm ác đó, thì không làm vậy, họ xuống địa ngục. Tại cái nghiệp ác của họ nó dẫn họ đi xuống địa ngục. Còn những người mà chết theo kiểu kia tại vì không có làm ác nhưng mà họ bị trapped. Họ bị mắc kẹt trong cái, họ giống như nó gọi là die under emotion, under influence. Tại vì họ, họ đang dưới một cái cảm xúc quá mạnh mẽ và họ không có handle được, cho họ chấm dứt. Thì họ sẽ bị trap, bị mắc kẹt trong cái emotion hoài đó. Cho tới khi người nào mà nhắc nhở họ Các vị Bồ Tát, các vị anh Chí luôn luôn Có những vị Bồ Tát trong cảnh giới Thế giới bên kia họ vẫn tới, họ nhắc nhở, họ giúp Họ chiếu ánh sáng nhưng mà cái người kia Bị... Coi như bị rối trí, đó không nhìn thấy tới người nào từ từ nó, cái nghiệp đó nó, nó mòn mòn dần Thì lúc đánh sáng chiếu tới thì họ bừng tỉnh ra Thì các vị Bồ Tát đó họ dẫn họ đi Dạ bà theo cho con hỏi Nếu mà một đứa trẻ mà trước khi uh, nó tự tử Nó tự tử vì uh, nó không chịu đựng được uh, Cái sự đau đớn kéo dài nó muốn, tránh, nó muốn chạy trốn cái sự chịu đựng của đau khổ Cho nên nó mới tự tử Mà trước khi nó tự tử Nó báo cảnh sát để nó ngay những cái uh, nội tạng của nó tuy rằng cái nội trạng của nó không có được delivery vì cháu nó nhỏ tuổi mà nó nó phải có cái sự xin phép của cha mẹ thì nếu như vậy cái tâm thức đó nó có rơi vào cảnh giới thiện lành không thưa thầy? Dạ. Thầy lặp lại câu hỏi. Có người hỏi là có một um, thanh niên um, tự tử tức là bị um, Không có hài lòng Muốn đau khổ vì cái gì đó Và quyết định tự tử Nhưng mà trước khi tự tử Là muốn cho những cái bộ phận của mình Còn biết gọi cảnh sát tới Là nói tôi tới đây làm ơn Tôi sắp tự tử Nếu mà tôi chết thì lấy mấy cái tim gan Phèo phổi của tôi cho người khác nha Rồi thì đây Người này Phải phân tác cho quý vị Người này chết với hai cái tâm Tức là hai cái việc Một đó là chết với cái tâm si Và nghĩ là Mình khổ quá chịu nổi Mình chết cho rồi thì mình sẽ hết Thì cái đó là tâm si Nhưng bù lại Trong đó nó có cái tâm thiện Thiện mà si Si mà thiện à, Trong cái tâm si mê đó Nó có cái thiện là Còn muốn biết nghĩ tới người khác Biết để lại Như là organ donor Để lại những cái Tim gan phèo phổ trong người mình Cho những người khác đó Và cũng còn Ừ, biết sáng suốt là gọi cảnh sát tới Để mà lấy nhiều khi xuống Đồ nó nát hết rồi, không sao Nát xài giống được, được Nhưng mà chết với một cái ý niệm Cái tâm niệm lành như vậy Cho nên mặc dù là có tự tử, tử Thì sẽ bị trap Trong cái, cái vùng đó một thời gian Nhưng mà nhờ cái nghiệp tốt là có cái tâm lành cứ quý biết nông nghiệp á Mình không hề nói là clear cut là Good ở bét Tại vì nó, nó mingling Trong thân sân nó có cái thiện Trong si nó có cái thiện thiện ác nó nó, nó, nó, nó, sen, nó đan sen vào nhau Cho nên cái nào nó nó cho ra cái quả của nó Hiểu không à, Thì cái người đó sẽ bị bị mắc kẹt Trong cái thế giới của mình một thời gian Nhưng mà nhờ cái tâm niệm tốt Là muốn bố thí Những cái bộ phận của mình Nhờ cái đó nó sẽ giúp cho cái người tự tử đó Sẽ sớm siêu thoát hơn vậy Rồi thôi câu chót nha à, Những người mất có phải đúng 49 ngày được siêu thoát. Xin thầy từ bi giảng dạy. Xin trả lời là uh, người này không có hiểu rõ. Uh, thầy trả lời uh, những người mất có có phải đúng 49 ngày được siêu thoát? Xin trả lời là không chính xác như vậy. Người mất uh, 49 ngày là cái thời gian trung bình để mà cái thành thức đó cái thời gian trung bình là thần thức đó đi tìm một cái nơi để tái sinh. trên có người mất hai ngày sau đi tái sinh, có người mất ba tuần sau. Đó. cái chữ siêu thoát ở đây đó là gì? mình gọi chữ siêu thoát tức là không có mắc kẹt trong cái cảnh giới của ma nữa. siêu thoát là vậy. tại khi mình chết rồi đó mình đi vào trung ấm thân, là cái khoảng giữa Chủ âm đó khoảng giữa nó gọi là intermediate state Cái trạng thái trong cái thân đó nó, nó không có hình xác Bằng vật chất đó. Nhưng mà sau đó, đó người ta ở trong đó một thời gian rồi đó Thì người ta sẽ tái sinh trong sáu cảnh giới địa ngục, quỷ, súc sinh vân Thì mình gọi siêu thoát đấy là đi đầu thai Gọi là siêu thoát Có gì không? Chứ siêu thoát phải về cực lạc Đi đầu thai Không ở trong cảnh giới mà ma nữa đó, Trong trung ấm nữa đó, Thì gọi là siêu thoát Thì trong vòng 49 ngày đó, đó Là cái thời gian trung bình Để cho một cái hồn Linh hồn Để đi tìm chỗ đầu thai Tại sao đi tìm chỗ Cái thời gian đó Nó cần cái thời gian để người đó tìm cha mẹ nào Có cái nghiệp tương ưng Với cái người đó Chứ phải chết hay chạy đi đầu thai liền có gì không đó. người đã đó chết cái hồn nó đi ra rồi nó vào một cái khoảng transition trong cái chạy uh, chạy tị nạn á ở trong đó để chờ tìm ở chỗ nào nó nó, nó, nó lãnh mình để thấy cha mẹ nào đó có cái nghiệp tương ứng thì cái hồn đó sẽ tới đó và tới đó mà lúc đó bà mẹ má mà chưa có chứng thì chờ có gì không đó. nhưng đâu phải sẹt cái bụng cho bà chưa có hai ông bà chưa ngủ với nhau phải chờ có, có giờ đứng đứng nó chờ chứ chờ khi nào hai, hai vợ chồng ăn nằm với nhau mới chui vô được có nghĩa không cái đấy không đâu phải là tái sinh chết cái chuyện sẹt vô liền được thì lúc đó là cái thời gian để mà à, chuyển tiết vậy rồi cho nên, nên trả lời là không phải chính xác 49 mươi chín ngày có thể một hai ngày ba bốn ngày cho nên cái, cái thời gian mà maximum là 49 ngày tại sau 49 ngày đó mà tìm quán được á thì sao what happen đúng rồi thì thì người đó sẽ sống ở trong cảnh giới trung ấm ngoài lúc đó biến thành ma đó đi sang họ sẽ đi vô cái cảnh giới ma cái lãnh quẩn hoài rồi đó tuy nhiên nếu mà mình tụng kinh hồi hướng Gửi cho đến người đó mà người ta tỉnh ngộ Thì người ta cũng siêu thoát liền Tức là sao siêu thoát là sao Là người ta đồng ý đi tái sinh Đi tìm ok Nhận rồi bây giờ tôi đi tái sinh lại Để làm kiếp khác Còn nếu không họ cứ lẫn quẩn trong cái thế giới ra ngoài Rồi thôi tới đây Thầy Ngân ở đây Và chúng ta hồi hướng rồi, Mời quý vị hồi hướng Vena đem công lưng này hướng về tâm tấn cả để tự và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.